Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 448 Thánh Nguyên lệnh Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Tham kiến sư thúc. Trở lại lúc này Âu Dương cầm tâm đang chỉnh đốn ý phục bái lễ. Còn Lâm. Hiên chắp tay quý trào một cái. Sau đó hắn liền cảm giác có ánh mắt. Thanh lánh đang quan sát khắp người. Khi trước lời dụng truyền tống trận. Hai người đi thẳng tới tầng chót của bảo tháp. Đây là một gian phòng hình tròn, đường kính ước chừng mấy trượng, không thể nói giống còn có vẻ hơi nhỏ. Trong phòng không có vật gì khác, ngoài giữa phòng có cây một chiếc giường hàn ngọc, chỉ thấy một vị lão giả khoanh chân ngồi trên đó. Dáng vẻ không chút lão niên lại cho người ta cảm giác không vương chút bụi trần. Tuy nhiên quan sát kỹ thì sắc mặt lão giả có chút xám trắng. Trong đôi Mắt lộ ra chút mệt mỏi. Lão giả đưa tay cách không ra đỡ hai người. Khuôn mặt vô cùng hiền tử. Lộ vẻ chiêu hiền đãi khách. Mặc dù lão bị trọng thương nhưng vẫn khiến người ta cảm giác thâm sâu. Khôn lường. Nguyên anh kỳ lão quái quả nhiên không dễ đối phó. Lâm hiên trong bóng. Tối thầm nuốt một ngụm nước miếng biểu hiện ra vẫn là một bộ mặt trầm. Tĩnh. Thấy thiếu niên này đối mặt với lão mà còn biểu hiện trầm mùng như thế. Thái hư chân nhân khẽ cao mày nhưng rất nhanh đã giãn ra. Sự tình của lão phu chắc là âu dương sư Sơ Dơ, Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đã đề cập với đảo hữu. cửu thiên hồi dương đan này luyện chế rất khó. Mong rằng thiếu môn chủ. Không cần giấu tài ra tay giúp cho một phần. Đáp ứng. Thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy Sao hắn phải không công mang Cho đối phương một món ăn tình lớn như vậy Nhưng đã tới đây thì có thể nói lời từ chối sao Lâm Hiên đâu ngốc như vậy Có lão thiên mới biết lão quái này đột nhiên có trở mặt hay Không Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Hiên rơi vào tiến thoái lưỡng nan Do dự trong chút lát Hắn mới đắn đo mở miệng tiền bối Không phải Vãn bối dám nan tử. Nhưng quả thực là cổ thiên hồi dương đan này quá. Mức khó luyện. Ta không nắm chắc vài phần. Chỉ e lại biến khéo thành. Vùng ngược lại trì hoán thêm thương thế của tiền bối. Ha ha thiếu môn chủ thật khiêm tốn. Lão phu mặc dù ở đồng phủ bế quan. Khá lâu. Nhưng với chính sự luôn có quan tâm. Ngoài giới truyền kỳ đạo. Hữu chính là luyện đan sư kỳ tài ngàn năm khó gặp. Mặc dù rất khi động. Thủ nhưng mỗi lần đều chắc chắn thành công. Việc này vốn không phải là. Giả chứ. Thái hư chân nhân vuốt sâu trên mặt lộ ra nét cười rào. Hoặc điều này. Chỉ là chuyện miệng vãn bối quả thực tài năng nông cạn cản. ha <cười> Lão Phu đã mở miệng tương nhờ. Thiếu môn chủ chẳng lẽ không để. Cho ta một chút thể diện sao. Thái Hư chân nhân mỉm cười nói. Nhưng Lâm Hiên lại trong lòng thầm kêu. Lạnh những lời này của đối phương thực sắc bén như dao. Đương nhiên. Lão Phu tuyệt đối không để cho ngươi tay không mà về. Lão Phu ở châu Tu Tiên Giới cũng được xem như là Thái Sơn bắt đầu. Mà chuyện này ta cũng không làm được được rồi. Thánh Nguyên lệnh này. Coi như là tạ thù của Lão Phu. Nói tới đây thái hư chân nhân phất tay bảo một cái Một đảo lục mang Bắn ra Không kịp nghĩ ngợi Lâm Hiên đưa tay bắt lấy Nhưng trong lòng kinh Hãi Ban đầu hắn chỉ là muốn chiếm một chút tiện nghi Nào nghĩ tới Đối phương ra tay lại hào phóng như thế Đã mang gì bảo thế này mà lấy ra Căn cứ Lâm Hiên biết thánh nguyên lệnh ít nhất một ngàn năm nay chưa Từng hiện thế Bảo vật này do Bích Vân Sơn chế ra dùng để tạ ơn đối với tu sĩ có đại. Ăn với bản môn. Thế là người cầm giữ lệnh này được xem như khách khanh trưởng lão của Bích Vân Sơn. Không những được tùy ý ra vào tông môn. Những nơi như tàng thư các, luyện khí phòng. Cũng có thể tiến vào. Hàng năm lại được hưởng số lượng linh đan linh thạch nhất định. Tuy... Nhiên khiến người ta động lòng nhất là thánh nguyên lệnh có thể điều. Động toàn Bích Vân Sơn xuất lực để làm một việc nào đó. Chỉ cần chuyện này không thái quá quá mức. Với lại không tổn hại. Nghiêm trọng đến lợi ích Bích Vân Sơn thì đương nhiên không thể từ chối Sau khi chuyện thành công thì miếng thánh nguyên lệnh cũng coi như bị hủy. Nghĩ lại Bích Vân Sơn là tam đại phái chính đạo cao thủ trong môn phái. Nhiều vô số. Miếng lệnh bài này phân lượng nặng nhẹ thế nào có thể nghĩ ra Vì như vậy tử nên môn phái này khai tông ở châu đến nay Thánh, nguyên lệnh chỉ từng xuất hiện hai lần Hai người nhận được lệnh này đều là nguyên anh kỳ tu sĩ từng có đại ăn Giúp Bích Vân Sơn thoát khỏi nguy cơ diệt môn Thánh nguyên lệnh ngày sau quả thật cũng trợ giúp bọn họ những điều Khó có thể tưởng tượng ra Lúc này Lâm Hiên nhìn vào lệnh phù màu xanh trong tay. Lệnh này hình. dáng cổ xưa. Tản ra linh lực khác thường. Không biết là dùng vật gì. Chế thành. Trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi ngờ. Tuy nhiên đối phương thân. Phận là Nguyên Anh Kỳ Trưởng Lão. Lại có Âu Dương cầm tâm ở một bên. Tự nhiên không có khả năng lấy ra lệnh giả để lừa gạt hắn. Lúc này. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ mừng rỡ, hắn cẩn thận đem thánh nguyên lệnh thu vào, sau đó ngẩng đầu mở miệng, "Đa Tạ tiền bối đã ban cho, chân nhân đắc sảng khoái như thế." Vãn Bối lại xảo ngôn nữa thì không biết tự suy xét, "Nãi nhân tiến tài, thế nhân tiêu tai một." Tiền bối đã đem lệnh bảo làm làm thủ lao, "Xin cứ yên." Tâm cửu Dương hồi thiên đan bất kể như thế nào, Vãn bối cũng sẽ luyện Ra cho người Tốt lắm Việc này xin phiền tới tiểu đảo hữu Thấy lâm hiên trả lời như đinh đóng cột Thái hư chân nhân mặt mày hớn Hở Lão quay đầu dặn dò Âu dương sư dơ Dơ quy quy y e t Người đem các linh dược Chế đan tới đây cho thiếu môn chủ Dạ sư thúc Âu dương cầm tâm thi lễ một cái Rồi nàng sải bước nhẹ nhàng nhằm nơi. Chuyện tống trần. Lúc này đương nhiên chỉ còn hai người. Lâm Hiên tự nhiên cũng không. Nhàn dối. Hắn nhân tiện nhờ Thái Hư chân Nhân chỉ giáo vài vấn đề tu. Luyện của bản thân. Thái Hư chân Nhân nhìn hắn một cách đầy thâm ý. Nhưng lão vốn đang có. Sự tỉnh nhờ Lâm Hiên nên cũng không khó khăn gì. Hai tiểu lão hồ ly đàm luận khá vui vẻ chỉ là mỗi người trong lòng đang chứa tâm cơ gì thì người đó mới rõ ràng. Với Lâm Hiên, nghe Thái hư chân nhân chỉ giáo quả là một buổi quân tử, giảng đạo hơn 10 năm đèn sách, với kiến giải của nguyên anh kỳ tu sĩ, tu có thể giúp Lâm Hiên sau này giúp ngắn được mấy năm tu luyện, ước chừng sau một tuần trà. Âu Dương Cầm tâm lần nữa hiện ra trong truyền tống trận. Hai tay của nàng cầm một cái hộp ngọc đưa tới. Hộp này dài chừng một thước ứng ánh rất đẹp mắt. Thái hư chân nhân vẫy tay một cái. Nắp hộp kia mở ra, lập tức một cỗ. Dược hương thơm mát ngào ngạt sông vào mũi. Lâm Hiên cao mày một cái. Lấy sự nhận biết của hắn hiện nay với Linh. Thảo đã phân biệt được nhiều loại đều là vô cùng quý hiếm. Hơn nữa còn có những loại Lâm Hiên còn chưa thấy qua. Từng này bảo vật mà trong mấy hôm ngắn ngủi Bích Vân Sơn đã chuẩn bị. Đầy đủ. Thực lực môn phái cường đại như thế nào có thể thấy. Lâm Hiên. Thầm cảm khái. So với thực lực một môn phái thì hắn còn xa mới theo. Bằng. Trong lòng của hắn càng rõ ràng. Thánh nguyên lệnh kia giá trị phi. Thường tới cỡ nào. Dùng phân nửa trong này đã đủ rồi. Chuẩn bị thập thành dược liệu như. Vậy cũng là để ngừa vạn nhất. Chắc hẳn thiếu môn chủ sẽ không để cho. Lão Phu thất vọng. Chú thích nã nhân tiến tài. Thế nhân tiêu tai một đại ý là của đi. Thay người. Do tại hạ thấy hơi thô nên để nguyên hán Việt.